các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh em. Nếu phát hiện được lão, cậu không cần bắt. Lão nợ ai mặc kệ, chỉ cần ép lão phải trả lại phần của tớ là được rồi. Nhưng nói thế thôi chứ hễ mà lão nhìn thấy cái mặt cậu lại không quỳ xuống mà lạy à, tớ không phải là người. Mọi được của nó bao nhiêu, cậu cứ việc moi. Đàn em hăng hái lên đường. Chưa đầy 10 hôm đã trở lại, mặt méo sạch báo cáo. Cái nhà hàng Long Phụng ấy là của một người đàn bà quá miền Nam, không hề quen biết bất cứ ai, tên là Lân cả. Đàn em run run nói. Báo cáo anh tôi xuất trình giấy công tác nhờ cả công an địa phương đến kiểm tra và họ xác minh là hiệu ăn ấy từ trước đến nay không có người đàn ông nào cả. Chắc là cái lúc lão Lân xin nghỉ hưu, lão vào thành phố Hồ Chí Minh tham quan, tạt vào hiệu Long Phụng ăn cơm rồi chụp mấy tấm ảnh đem về để khoe với mình cho oai thôi. Trưởng đồn công an thở dài thườn thượt, không ngờ thua chí một thằng mà gã vẫn tưởng là lô đồ không đáng để phỏng. Gã ngồi trầm ngâm trước một đống đơn dân làng ùn ùn nọp cho gã mấy hôm nay tố cáo cha con lão Lân quỷ tiền bỏ trốn. Thưa kiện vô ích bởi nếu biết lão ở đâu thì chính tả đã đích thân đi bắt rồi. Tạo đang đờ đẫn không biết tính sao thì chủ tịch xã đến Vội vã, dựng tạm cái xe đạp nội hóa vào vách Rồi xong sọc chạy vào đồn Gọi lớn từ ngoài cửa Ông Tạo đâu? Ông Tạo đâu rồi? Giải quyết vụ việc tra con thằng Lân ra làm sao? Để như thế ư? Tạo ủi hoài đứng dậy Kéo chủ tịch xã vào hẳn trong buồng riêng Khép cửa lại rồi não nề nói Chả để như thế thì làm cái gì bây giờ? Rồi Tạo kể hết đầu đuôi diễn tiến mấy ngày vừa qua Cho chủ tịch xã nghe và kết luận của đâu còn sót, tôi đã bố trí người vào tận thành phố Hồ Chí Minh tìm lão mà chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Đành chịu chứ biết làm cái gì bây giờ? Chủ tịch xã gãi đầu băn khoăn. Tôi thì tôi chẳng mất đồng bạc nào, nhưng mà tình huống này mà kéo dài thì cả xã cứ thấp tha thấp thỏm dở sống dở chết như thế này thì còn ai nghĩ đến lao động nữa. Trưởng đồn công an buông xuôi. Vẫn biết thế nhưng mà ông bảo tôi làm thế nào bây giờ? đã vừa dứt lời thì từ ngoài cửa lại có tiếng gọi lớn. Ông Tạo đâu rồi? Cả hai cùng nhận ra giọng bí thư xã, lại thêm một khuôn mặt lãnh đạo lo âu đến hội ý để tìm phương án bắt trả con lão lần. Tạo mở cửa đón đàn anh, rồi cả ba ngồi trong buồng bàn tính. Ba cái đầu, ba đảng ủy viên, mỗi người theo đuổi một chủ đích khác nhau. Trưởng đồn công an thì chỉ cần lấy lại tiền, chủ tịch xã không chơi hủy nên không bận tâm đến tiền mà chỉ mong cho xã ổn định đời sống để bắt tay lao động trở lại, đừng để huyện phê bình. Diếng đồng chí bí thư thì là tổng hợp cả hai ý nghĩ trên, nghĩa là vừa muốn lấy lại tiền, vừa muốn giải quyết toàn bộ cuộc khủng hoảng hiện nay cho cả xã, gã bảo hai đàn em. Bây giờ tân lập ngay một toán công tác đặc biệt, bố trí độ 3 4 đồng chí công an vào toán ấy, chỉ lo có mỗi một việc là đi bắt cha con lão lần thôi. Ta biết là có kết quả gì hay không, nhưng mà trước mắt ta cần thông báo cho mọi người trong xã biết là ta có quan tâm, tiến hành điều tra và thế nào cũng bắt được cha con lão. Có như thế đó thì nhân dân mới an tâm, mọi việc mới trở lại bình thường được. Nếu cần thì ta cho từng xóm từng thôn tổ chức họp tập. Hai đàn em nhất trí gật đầu ngay, cảm phục bí thư xã xử trí bén nhạy, tạo hung lên nói một câu vô nghĩa khi nằm mà tôi tóm được lão thì là biết tài tôi. Bí thư xã đứng dậy ra về và bảo tạo: "Tiến hành ngay đi, nội ngày hôm nay phải thành lập xong toán công tác, sáng mai bảo chúng nó sang gặp tôi." Thi hành đúng chỉ thị của bí thư, ngay hôm sau chủ tịch xã và trưởng đồn công an dầm dọ làm lễ xuất quân, tiễn đưa toán công tác đặc biệt lên đường. Năm đồng chí công an dày dạn kinh nghiệm, ai cũng nai nịt oai vệ, khí thế thật đẹp. Hạ quyết tâm phen này chói cổ cha con lão lần giải về cho toàn xã xử tội. Nhân dân kéo ra xem, tạm phấn khởi phần nào và an tâm chờ đợi kết quả. Nhưng rồi một tuần qua đi chẳng thấy gì, người ta bắt đầu trở lại trạng thái hoang mang như cũ. Bao nhiêu dây hội lớn nhỏ còn lại trong xã tiếp tục vỡ hết, cả những hội ống giữ anh em thân thuộc trong một gia đình. Thảm trạng này xảy ra Vô sở thực tế tình hình tài chính đã cạn và nhất là do tâm trí hỗn loạn, người nọ sợ người kia bỏ chạy. Tha mình phụ người còn hơn. Để... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net